các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thôi cậu thứ khác sẽ biết nên bước tiếp như thế nào thôi sau khi ăn cơm xong già nhân nhân nằm trên giường nghĩ lại tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay cô dùng hai tay đặt lên bụng mình cứ tuổi cô có thể nghĩ đến việc kết hôn đã không tồi rồi nói gì đến chuyện sinh con đôi lúc nhìn thấy vô nữ có thai ôm cái bụng lớn cô nghĩ ngày đó của mình còn xác vời vợ bây giờ cơ thể cô đột nhiên có một sinh mệnh bé nhỏ già nhân nhân thật không thể tưởng tượng nổi Cô biết, cuối cùng đứa bé này sẽ không được sinh ra Nếu nói trong lòng cô vô cùng đau đớn Thì không đến mức đó Nhưng thương cảm thì vẫn có Còn có một chút sợ hãi Mà chỉ bản thân cô mới biết Mang thai 10 tháng Sinh nở phải trải qua muôn ngàn đau đớn Và phải có trách nhiệm của người là mẹ Già nhân nhân mới nghĩ đến thôi Đã cảm thấy nặng nề tính ngạt thở rồi Nhân nhân Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào Tôi phải làm sao mới đúng đây Giám đốc thẩm, anh có cần đặt vé bây giờ không? Chờ lấy vơi đi vào, cung kính hỏi. Vốn dĩ ở nước ngoài có một cuộc hội nghị vô cùng quan trọng, cần thẩm Tây thừa đến tham dự. Giờ định là sáng nay đặt vé, nhưng thẩm Tây thừa hoãn lại rồi, không đến sân bay cũng không nói lý do. Buổi hội ngày này quan trọng đến mức độ nào chớ? Quan trọng đến mức chủ tịch thẩm thị nhất định phải tham dự. Đây là việc liên quan đến một vài hạng mục quan trọng của nội bộ công ty trong cuối năm nay. Thẩm Tây thừa trầm bồng một lúc, anh xem lịnh, gật đầu nói đặt đi, sáng sớm ngày mai, tiền thể giúp tôi đặt bài khứ hồi vào dạng sáng ngày 1 trợ lý vương có trước ngạc nhiên, nếu vậy khách nào hội nghị vừa kết thúc đã lập tức quay về, đến thời gian nghỉ dạo hơi cũng không có sao. dù thầm tây thừa nhìn có vẻ chờ một nho nhã, nhưng người trong công ty đều biết, quyết định của anh từ trước đến nay không ai dám xét vào. trợ lý vương tuần lệnh. vâng ạ. đang trong lúc quan trọng như thế này, thầm tây thừa không muốn đi, anh cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi tìm giản nhân nhân. Nói cho cô ấy biết Dù cô ấy có đưa ra quyết định gì Cũng hãy gắng đợi đến khi anh quay về đã Sẽ không có hai ngày đâu Đang đi đến nhà xe Thì thấy xe của Tô Vi Quả như một giây sau Tô Vi từ chiếc xe về màu đỏ bước xuống Tô Vi hôm nay mặc chiếc váy màu đỏ ôm sát Thể hiện rõ đường cong cơ thể Cô đi đôi giày cao gót Vé miệng mang nét cười đi về phía anh Cô đứng trước chỗ xe đỗ nghiêng đầu cười một cái Chiều hôm nay muốn hẹn cậu đi ăn cơm Vào điện thì không thấy cậu bắt máy. Thầm Tây Thừa trả lời ngắn gọn Có việc Ồ vậy à tha ra tôi vì cũng biết thẩm Tây Thừa không có thú với mình Vừa hai cô cũng vậy Nếu hai người có thể thỏa thuận được Thì sẽ là một việc vô cùng tốt đẹp Dù sao cha mẹ đã ra lệnh kết hôn gấp rồi Cô năm nay nhất định phải có kết quả đi Tây Thừa Tôi không muốn làm vong với cậu nữa Đề nghị của tôi hôm đó Cậu thế sao Thầm Tây Thừa nhìn cô Nhưng không nói gì Tô Vì cũng không tức giận Tiếp tục thuyết phục Thực ra cậu sẽ không tìm được ai phù hợp hơn tôi Chúng ta đều hiểu mà Cố ngồi sau này vẫn là việc ai nấy làm Cố gôn nhân như vậy Lẽ nào không tốt hay sao Cậu kết hôn với tôi Đối với thầm thiệm mà nói chỉ có lợi không có hại Đối với cậu cũng vậy Tôi chính là đồng minh tốt nhất của cậu Tây thừa Tôi thấy chúng ta đều đã bị cha mẹ thúc giục tới miền mỏi rồi Dẫu sang thì cuối cùng cũng phải kết hôn Cậu thấy có đúng không Thầm tây thừa giơ tay xem đồng hồ Bây giờ đã 9 giờ tối Anh đi đến chỗ của già nhân nhân Chắc cũng cỡ 10 giờ. Lúc đó có lẽ cô đã nghỉ ngơi rồi Anh không nên tới làm phiền người ta vào lúc muộn như thế Tô Chúng ta không phải là người trung đường Thực ra tới tận lúc này Thẩm tay thừa vẫn chưa hề thực sự cân nhắc Đề nghị của Tô Vi vì... Tôi nghĩ chúng ta làm bạn thì tốt hơn Dù sao cùng là người thành đạt Tô Vi không để mình thất thố Biểu cảm của cô vẫn rất thoải mái Hơn nữa lúc này Cô bị Thẩm tay thừa từ chối Chuyện tới ba lần cô cũng đã hiểu ra rồi Đối với người đàn ông mình yêu sâu nặng Cô còn chẳng tới mức sống chết không buông Hốn gì với người đàn ông mà một chút tình cảm Cũng không có Tô Vi gật đầu nói Tây thừa, có phải cậu đã gặp chuyện gì không Tôi cứ có cảm giác Lần này đến khả miễn cưỡng tiếp chuyện Cậu cũng không muốn Lẽ nào cậu gặp được người mình thực sự thích rồi Cả ngày hôm nay Thầm tây thừa đã rất mệt mỏi Anh miếm đôi môi mỏng Nhìn chăm chú vào cô một hồi rồi nói Trường giác của cậu nhạy thật Thật sao Tô Vi lại bình tĩnh trong nhé mắt Không phải chứ Cậu thời sự có người thương Cho nên mới dứt khoát từ chối tôi Không phải Thẩm tay thôi lát đầu Anh chỉ là gặp phải mọi việc Mà e rằng đến công việc cũng phải đẩy ra sau Đương nhiên là sẽ chẳng lòng vòng với Tô Vi làm gì Tô Vi có chút thất vọng Có điều hôm nay cũng không phải không có thu hoạch gì Chiếc lúc giờ đi Cô vẫn không quên nói một câu Bỏ lỡ tôi Nói không chừng cậu sẽ huyện đó sau này Tam thay thờ đi đâu tiền được người vừa nhạy bén vừa hiểu lưỡi lẽ như cô thầm thay thờ không có bất kỳ biểu cảm nào khác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện